Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện đảo đầu lâu của tác giả Yến Trang được thể hiện qua giọng đọc của d u y l y Mời các bạn cùng nghe. sau hơn 2 tháng đi tìm việc cuối cùng tôi cũng đi tìm được một công việc khá phù hợp là làm kế toán cho một nhà hàng nấu ăn công việc đầu tắt mặt tối từ sáng tới khuya nhưng bù lại lương hàng tháng của tôi rất cao mỗi tháng được 30 triệu đồng cũng đủ cho tôi trang trải những công việc lặt vặt và gửi về cho cha mẹ 10 triệu đồng một tháng buổi tối khi đi ngủ tôi hay nghe chuyện về lúc nhỏ tôi đã từng được bà ngoại kể chuyện trước khi đi ngủ vậy nên tối nào cũng như một thói quen tôi lên mạng mở youtube và tìm những câu chuyện mà mình ưa thích đặc biệt là nghe chuyện ma thời sinh viên trước đây chúng tôi ngủ trong ký túc xá buổi tối cả phòng thường mở chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn bằng chiếc radio cũ kỹ của một người bạn mang từ nhà lên đợt này là kỳ nghỉ lễ tết dương lịch, công ty tổ chức cho mọi người đi du lịch ở biển Nha Trang. Biển Nha Trang rất đẹp, nước trong xanh, chứ không như những biển khác đục ngầu. Nhóm chúng tôi đi dọc theo con đường Trần Phú ở thành phố Nha Trang. Buổi tối chúng tôi thuê một cái lều trải, ngồi chơi vừa đàn vừa hát. Sau đó tới khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi bắt đầu ngồi nghe kể chuyện ma. ở c h ó m bạn có một anh chàng người Trung Quốc tên là Tiểu Nhạc kể lại câu chuyện mà theo như Tiểu Nhạc nói, câu chuyện này là hoàn toàn có thật ở Trung Quốc mà chính ông nội của Tiểu Nhạc đã kể cho Tiểu Nhạc nghe. Câu chuyện xảy ra ở một vùng quê như sau. Vào năm 1957 tại một gia đình ở tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, không khí rất khẩn trương, đại gia đình đang chuẩn bị đám cưới cho con trai. gia đình này làm nghề buôn bán thịt bò ngoài chợ, cả gia đình đã tất bật chuẩn bị cho đứa con trai chuẩn bị ngày mai là đi đón dâu. ở vùng quê này của tỉnh quảng tây, nơi đây đất đai trù phú, buôn bán thịnh vượng, trên bến dưới thuyền thuận tiện đường giao thông thủy bộ, người từ mọi miền về lập nghiệp sinh nhai. ở nơi đây có chợ huyện hàng ngày hội họp rất náo nhiệt, buôn bán đầy đủ các mặt hàng trên đời. ngay trước cổng là con sông có cầu gạch vắt ngang qua, trên bến dưới thuyền sông sâu nước trong vắt. Bất ngờ lớn xảy ra là vào ngày hôm sau gia đình này đi đón dâu, lũ dữ đổ về, ngập trên mỗi căn nhà chừng 2 mét. Cô con dâu không may mắn bị lũ cuốn chết, còn người chồng vì buồn chán bỏ đi lang thang ở đâu không rõ. Lũ làm mất mùa diễn ra trên diện rộng cả vùng. và 3 năm liên tiếp ở vùng này đều bị thiên tai hoành hành, dân không có gì ăn. Lúc đầu còn có cháo gạo, cháo cám, cháo bỗng, sau đó gạo cám cũng hết, đến c ổ chuối, rau sam, rau má cũng không còn. người từ quê đi tha phương cầu thực các nơi xóm làng sơ sát, người tứ xứ lại tràn về chợ huyện để ăn xin. chính vì đói kém nên các mặt hàng bán trong chợ cũng không phong phú đa dạng như trước. trong chợ trộm cắp như dươi, những cảnh chém giết người, tranh nhau còn tàn bạo hơn cả thời trung cổ của tần thủy hoàng. cuối cùng người cướp và người bị cướp cũng có thể chết vì đói là. trong thời kỳ loạn lạc đó, trong làng có một nhóm trộm nổi lên đó là nhóm do tên hoắc nhĩ cầm đầu. nhóm này tồn tại được do chuyên đi ăn cướp những đồ ăn ngoài chợ h o ặ c Nhĩ cùng bốn người nữa tạo thành một nhóm năm người chuyên cướp giật đồ ăn trắng trợn của mọi người. Tụi nó không c h ừ một ai. Nhưng rồi ở làng bây giờ không còn cái gì để cướp nữa, mà lại nghe nói ở ngoài hòn đảo ngoài biển kia có rất nhiều lương thực và châu báu, nên chúng rủ nhau đi ra đảo. Chúng hy vọng ở ngoài đó có nhiều của c ả i thức ăn và cuộc sống thật sung sướng. nhóm của p h á c nhĩ chuẩn bị những lương thực cướp được. Nghe